Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mắt cô đang bắt đầu lăn dài trên má Tất cả như sụp đổ trước mắt Kiều Vi Khi mà hình tượng khuôn mặt vô hồn của vu Linh đập vào mắt cô Lòng đau đớn Kiều Vi nhào lại bám tay vào đôi vai Gầy quộc của Vũ Linh mà lại Nhưng dù cô có like thêm ngàn ngàn lần đi nữa Thì Vũ Linh cũng chẳng bao giờ có thể tỉnh lại được Đôi mắt Kiều Vi như tôi sầm lại trước cảnh tượng đau lòng ấy Cô cảm ngã, sự tang thương lại càng lúc càng lan rộng. Như vậy, đôi mắt đang giãn rồi thì bất chật kiểu vì bị ngã dầm về phía trước, bị vừa có một cú đẩy mạnh vào người cô, đôi mắt kiểu Vi vừa nở đỏ đẫn rồi. Sau cú đẩy của ai đó thì nó như lại càng giãn hẳn đi. Chưa kịp định hình và điều gì đã xảy ra mình, kiểu Vi lại phải hứng thêm những lời lẽ ác đầy nghiến vô cùng cay độc. Cô ấy mau tránh ra đi. Cô đúng là đồ ma quỷ Chỉ vì cô mà bao nhiêu hậu quả Rủi ro đã đổ lên đầu chúng tôi Chỉ vì cô mà vui linh phải chết Chỉ vì cô mà anh Lâm Giờ không biết sống chết thế nào Sao cô không biến mất đi cho rồi Tôi không cho phép cô đụng vào người vui linh Tôi không cho phép cô Được nhỏ những giọt nước mắt vô dụng đó ở đây Nó chẳng thể làm thay đổi được điều gì cả Tốt nhất là cô hãy mau tránh ra khỏi nơi này Sự có mặt của cô ở đây chỉ gây thêm phiền tói mặt thôi Kìa Hiểu Mấn Em hãy bình tĩnh lại đi Cô ấy cũng đâu có muốn như vậy Thấy Hiểu Mấn đang quá xung động Nên Vương Khang vội lao và càn ngăn Còn Muôn Thượng thì cũng vội chạy lại đỡ kiểu vì dậy Hạ Nghiêm cũng lao lại Và khó có ai có thể đoán biết được rằng Ánh mắt của Hà Nghiêm lúc này đang dành cho Muôn Thượng Những sự khó chịu đến mực thù hẳn Kiểu Vy vừa đứng dậy Thì cô cũng dần dần nhận thức được Mọi việc đang diễn ra với mình Cô nhận thấy một ánh mắt thiếu nữ Đang nhìn mình bằng sự căm thù khôn tả Cô ấy tên là Hiểu Mân Kiểu vì đã nghe và nhớ được Qua lời nói vừa rồi Của người đàn ông đã gần đứng tuổi kia Cô đôi mắt nhìn về phía khả Luân Đang giàu dĩ mà buông lời hỏi Anh Luân Vừa rồi cô ấy có nhắc đến anh Lâm Đã có chuyện gì xảy ra với anh ấy sao Kiểu vì có tiếng hỏi Nhưng Hà Luân vẫn im lề mù dữ Mà chẳng nói một lời Giờ như anh không còn biết gì Về mọi thứ xung quanh mình nữa Nhận thấy Kiều Vy đã sốt sáng công yên Dương bình tiến lại gần cô và nói Cô Vy Hãy bình tĩnh nghe tôi nói nha Vâng em xin nghe Anh mau nói đi Nhìn một lượt xung quanh Rồi Dương Vinh Mới nhìn lại vào đôi mắt Kiều Vy Anh âu sầu nói Lại là người mất tinh mấy ngày nay rồi Chúng tôi đã xác định được là cậu ấy đã biến mất ở nơi đây Mọi người đã tích cực tìm kiếm Và Vô Linh đã phải bỏ mạng trong cuộc tìm kiếm này Nhưng chúng tôi vẫn chưa thể tìm ra được cậu ấy Chúng tôi chỉ tìm được một thứ... Nói đây, Dương mình ấm ủng mà hồi Thấy vậy kiểu vi càng sốt sẵn của thúc giục Là thứ gì? Anh hãy mau nói đi Đó là... Là thứ gì? Là cánh tay của cậu ấy Trời Huy thật vậy sao? Tiểu vi thực sự hoàng hốt Cô liên tục lóc đầu như muốn phủ nhận tất cả Cô trả lại phía lương ngạn Như muốn hỏi lại lương ngạn thêm một lần nữa Nhưng cô chưa kịp hỏi Thì đã nhận ra một cái gặt đầu đầy chúa sắt của anh Cơ vi cảm nhận được sự đau đớn lại Đang cắn xe tâm cản mình Trái tim bốn đã không còn toàn vẹn của cô Bỗng chóc càng trở nên héo úa Cõi lòng cô thì cũng đã Rách nát như những chiếc lá khô Trời đất bỗng dưng quay cuồng Trước mắt như một cơn lốc xoáy Khiến cô ngã gục xuống bất tỉnh Và không còn biết gì nữa chương 32 Thập tử nhất sinh Sạc trực vù lình Đã được khám nghiệm một cách rất kỹ càng Nhưng tất cả các kết quả pháp y Đều cho thấy chẳng có dấu hiệu nào Chứng tỏ có sự nhúng tay của những thế lực bên ngoài Dù chỉ là nhỏ nhất Không một sự rằng co không một vết chảy xước Điều này quả thật đã làm cho Khả Luân rất thất vọng Anh không thể tin được rằng là vô Linh tự tử Anh vẫn tin là có kẻ nào đó đã gây ra cái chuyện này Cái kẻ mà anh đã phải chút mối hận thù sâu đậm này xuống đầu anh Cho dù anh là người hay là ma đi chăng nữa Nếu không tìm được ra sự thật thì suốt cuộc đời này Khả Luân cũng không thể yên lặng được Điều quan trọng hơn cả là anh cảm thấy có lỗi với người con gái Mà anh đã bao nhiêu năm tôn thờ giờ đang lẻ loi ở nơi chín xuôi còn về cánh tay của lai lầm nữa nó cũng đã được kiểm tra một cách rất tỉ mỉ và kỹ cả nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện